Chế luyện một chút là được rồi. Về phần món đồ tốt trên thân mặt dao thì vẫn có thể kiếm vài luyện khí sư cao minh khác. Hàng Lập đã dự tính như vậy, tự nhiên càng quan sát kỹ thần tình và cử động của lão già. Kết quả, lão già đang nâng một cốc trà xanh, một hớp vừa một ngụm vừa thấy đống tài liệu mà Hàng Lập lấy ra thì phụt một tiếng đem nửa ngụm nước trà trong miệng, toàn bộ phun về phía trước. Đây là da của Giao long, lại có cả sừng, răng nanh.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 Hay là người này có thủ đoạn phi thường nào, có thể một mình giải quyết con giao long? Lão già vừa kích động, sờ sờ chỗ này, nắng nắng chỗ kia của tài liệu, vừa suy nghĩ lung tung. Lúc này một thật sự nảy sinh lòng kính sợ đối với hạng lập. Vốn cho là đối phương, có thể nhận ra món đồ này thì e là cũng phải hao phí không ít công phu. Nhưng lúc này kiểm định tài liệu dễ dàng như vậy, ngược lại khiến cho hạng lập đối với lão đã có chút tin tưởng. Từ chủ tiền nhận biết nhanh như vậy, Tài hạ yên tâm không ít, Vậy xin thỉnh từ lão, đồng thủ luyện chế. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong lòng Hàng Lập, khách khí nói. Được được, tuyên bối cứ yên tâm, Tài liệu Giao Long này từ mổ, học nghệ, Đã từng cùng gia phụ, luyện chế qua một lần, Chắc chắn tuyệt đối sẽ không kém hơn. Lão già liên tục gật đầu, đáp ứng nói, Trong tay vẫn cầm lời trạo của Giao Long, Đến bây giờ vẫn không nở buồn tay. Hàng Lập nhìn cảnh này, Thấy hơi tức cười. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, lão già này quá nữa là thuộc tiếp người, luyện khí thành ra ngu ngốc. Nếu không thì tài liệu dù có tốt đến đâu, cũng sẽ không thay đổi thái độ như vậy. Nhưng như vậy thì Hàng Lập lại càng an tâm nhiều hơn. Điều này cho thấy, trình độ luyện khí của người này chắc hẳn cũng không tệ. Sau đó, lão già cầm theo những tài liệu này, dẫn Hàng Lập đi vào trong hậu viên. Nửa tháng sau, Hàng Lập cuối cùng bước ra khỏi đài môn của cửa hiệu.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 Trong chết mắt, đã biến thành một cái thuyền độc mộc y như thật, có thể đem theo mấy người. Hàng lập và thuyền chở người đồng thời biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện khoảng mười mấy trường giữa không trung. Thần Phong Châu, dùng vẫy và da của mặt dao để luyện chế này, quả thật là pháp khí phi hành hết sức xuất sắc. Tuy là không chở được số lượng lớn người bằng thiên nguyệt thần Châu của ỉm Nguyệt Tông, và cũng không có một chút năng lực phòng vệ nào. Nhưng chỉ nói về tốc độ thôi, thì đúng là pháp khí phi hành rất hiếm có rồi. Cứ thế này về sau, không bao giờ dùng pháp khí hình chiếc lá chậm như đùa bò kia. Hàn Lập đứng tại mũi đầu thuyền, khẽ khẽ tự nói, trên mặt hơi lộ vẻ vui mừng. Hàn Lập đột nhiên đem linh lực từ bàn chân rót vào trong khoang thuyền, thần phong châu bỗng chốc phát ra bạch quang, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng như bắn bay đi. Tốc độ nhanh chóng của nó được để khiến cho tu sĩ bình thường trợn mắt liếu lưỡi. Hàn Lập ngồi tại đầu thuyền, khẽ nhắm mắt cảm thụ được tư vị nhanh vù vù trước giờ chưa hề được trải nghiệm. Theo hắn ước tính, cho dù chỉ sử dụng một nửa tốc độ này của thần phong châu, thì cũng cần nhiều lắm là một thời thần là có thể trở về đồng phủ. Sau đó hắn giảm uy lực một nửa, như vậy chắc chắn an tâm tu luyện rồi. Hằng lập đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy được một cỗ linh lực cường đại từ mặt đất ngay phía dưới thân người đang phóng nhanh chóng xông lại thần phong châu của mình, tuy rằng không biết làm vật gì. Nhưng chỉ dựa vào linh lực bàn đại mà hắn cảm nhận được, nếu như tấn công trúng thuyền nhỏ thì khẳng định sẽ là kết quả thuyền hủy người chết. Hàng lập vừa kinh vừa nộ, đột ngột mở trường mắt, thuyền nhỏ ở dưới chân gia tốc gốc đôi. Bỗng nhiên trong chớp mắt đã vọt đến một nơi cách đó mười mấy trường. Cũng đúng lúc này, một luồng ánh sáng cựu đại màu vàng từ chỗ hàng lập vừa đứng trực tiếp bắn qua, bắn đi rất xa mà vẫn không tứ tán. Điều này khiến sắc mặt Hàng Lập âm trầm hẳn. Có lẽ nào có người biết ta muốn đi qua chỗ này, mà tại đây đã mai phục ta từ trước sao? Hàng Lập kinh sợ pha lẫn phẫn nộ, không thể không nghĩ như vậy. Sau đó, lập tức từ trên mình lấy ra hai viên quả cầu màu xanh màu đỏ, nhẹ nhẹ đập vào nhau. Một tiếng bụng vang lên khô khóc, rất nhanh một cồng khói xanh đỏ từ trên hai quả cầu đồng thời tuôn ra. Rất nhanh đã bao trùm Hàng Lập, lại còn đang khuếch đại không ngừng.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 Đảng đối kháng gần trăm tên địch nhân đang bao vây bọn họ. Mà đối thủ của bọn họ, kẻ nào kẻ nấy đều không có chút biểu tình trên mặt. Tự khí trầm trầm, hóa ra đều là mấy khôi lỗi hổ báo. Trong đó còn lẫn lộn một vài tên không khác mấy so với mấy khôi lỗi cung thủ trong tay hàng lập. Đừng xem đám khôi lỗi này, tên nào tên nấy hành động chòn chạp, từ hồ như đối phó cực tốt. Nhưng mỗi lần một con khôi lỗi bị pháp khí của mấy tu sĩ này đánh ngã hay đánh nát,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 Mấy khối lỗi nhân càng lợi hại, có cung tiễn nhân ngẫu nhiên giống y như khối lỗi cung thủ của hàng Lập, bọn họ trực tiếp từ trong trường cung trên tay bắn ra tì tỷ quang tiễn năm sáu màu, dày cỡ ngón tay, tuy uy lực không lợi hại bằng quang trụ của thú máy, nhưng bắn liên tu bất tận mãi không ngừng. Nếu không phải là mấy tu sĩ kia hợp lực chống đỡ một hồ tráo cực đại thì chỉ sợ là đã sớm chết dưới anh tạc điên cuồng của quang trụ và quang tiễn rồi nhưng điều khiến bọn họ nhức đầu nhất vẫn là những khối lỗi cần chiến tay vùng đau thương mấy tên này ngẫu nhiên không chỉ thân mang trọng khải mà đau thương trên tay cái nào cũng sáng loà chắc chắn hàng thật giá thật là pháp khí cấp thấp bọn chúng tuy chỉ có mười mấy tên nhưng sau khi chúng bao vây quan tráo thì đau chém thương đông không ngừng đánh cho hội trào lắc lư muốn đổ ánh sáng mờ ảo lùn lay nếu không phải là lúc này Có hai vị tu sĩ áp bàn tay lên hội trào, không ngừng bổ sung pháp lực, thì chỉ sợ là đã sớm bị đánh vỡ vô số lần rồi. Đây nếu phải là nhóm tu sĩ, thì quả thật không có cách gì đỡ nổi nhóm khôi lỗi này. Mấy người bọn họ, dù gì thì cũng là trúc cơ hậu kỳ, tu tiên giả, không chỉ pháp lực trên người hùng hậu, mà pháp khí trên tay, cũng đều có uy lực kinh người. Chỉ với công phu trong thời gian ngắn này, đã có ba bốn mươi khôi lỗi, Bị bọn họ xuất thủ đánh đến nỗi không nhúc nhích được Nhưng mà dù cho pháp khí trên tay bọn họ Có uy lực đến bao nhiêu Khôi lỗi trong rừng Là từ hồ như vô tận Liên tục không ngừng bổ sung Đánh trận với họ kiểu dài dẳng Làm cho đối phương tiêu hao Kiệt sức dần dần Khiến những tu sĩ này càng đánh Thì trong lòng càng thét rung Mà hàng lập giống mình trong cụm mây xanh đỏ Giữa không trung Cũng nhìn đến nỗi ngẩn người Từ hồ như trong một thời gian ngắn ngủi vẫn chưa có người nào phát hiện sự tồn tại của hắn. Xem ra, đạo quan trụ đó cũng chỉ là ngồi thương mà thôi. Cuối cùng, có một vị tu sĩ không kìm được lòng. Hắn đột nhiên tăng thêm mấy tầng phòng hộ pháp thuật trên người, rồi tay múa, một phòng ngự pháp khí hình lá cờ, trực tiếp thoát ly khỏi hộ tráo, bay ra phía bên ngoài. Xem ra muốn thoát ly nơi này. Những tu sĩ khác thấy vậy, đều không khỏi lớn miệng mắng chửi. Nhưng lời chửi rủa của bọn họ vừa mới ra khỏi miệng,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 đều thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi. Mới vừa rồi bọn họ tuy cuộc diện cực kỳ bất lợi, nhưng trong lòng ngoại trừ có hơi ảo não, kỳ thật mà nói cũng không có gì lo lắng lắm. Bọn họ đều cho rằng mặc dù giết không hết mấy khối lỗi máy này, nhưng từ không trung tháo chạy vẫn không phải là việc dễ như trở bàn tay sao? Nhưng bây giờ kết cục của cái tháo chạy kia lập tức làm cho bọn họ tỉnh giấc mọn đẹp. Bao nhiêu phòng hộ pháp thuật trên người.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 sức mạnh khiến cho hàng khí trên người tuôn ra, càng lúc càng không dám dễ dàng lộ mặt, nhưng mà nếu như vậy mà bỏ đi thì trong lòng hắn cũng không nguyện ý. Do từ thì là Thần Phong Châu, vừa tới tay có tốc độ hơn người, dù cho bị phát hiện cũng có thể chạy thoát được. Hàng Lập vẫn nán lại trên không trung quan sát toàn bộ. Bất quá cùng mây xanh đỏ mà Hàng Lập đã phát khí hóa ra lại đang lơ lửng ở không trung, dừng ở phía trên những tu sĩ và khôi lộ như vậy, Cũng thật sự có hơi thu hút sự chú ý quá, nhưng may mắn là lúc Hàng Lộc ngự khí phi hành, đem tốc độ phi hành của thuyền nhỏ gia tăng đến mức cao nhất, cách mặt đất phải đến trăm mấy trường. Vì vậy cho đến lúc này, Hàng Lộc vẫn chưa hề bị đám tu sĩ đang bị khốn và người thao túng khôi lỗi trong rừng phát hiện ra. Bất quá, Hàng Lộc cũng biết như thế này không phải là biện pháp lâu dài, nhưng kêu hắn thu lại cùng mây lúc này thì chắc chắn không nghi ngờ gì hắn sẽ bị lộ ra giữa không trung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 Hàng Lập làm sao lại dễ dàng bỏ qua, không dùng chứ? Thế là trong lúc nôn nóng, Hàng Lập bất ngờ đã thấy một tầng mây thấp màu xám lơ lửng, ở ngay bên trên, cách mình không xa. Lập tức trong lòng đại hỷ, liền chậm chậm tiến lại sát đám mây đó. Cuối cùng dứt khoát đem toàn bộ đám vân chứng hồ thân xuyên nhập vào. Lúc này thì hàng tung của Hàng Lập đã được che giấu triệt để. hắn không còn mối lo về hậu phương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 Thì một vị tu sĩ tương đối lớn tuổi, trong hồi trào từ hồ cũng cảm thấy không đúng, liền đột ngột quát về phía người trong rừng. Các hạ thật sự muốn trảm tận, xác tuyệt. Chúng ta là đệ tử do các gia môn của nguyên vũ quốc phái đi. Người mà giết chúng ta thì cũng như đồng thời đắc tội với toàn thể tu tiên giới của nguyên vũ quốc, không sợ gây ra họa sát thân sao? <cười> hòa sát thân! Những lời này của người đều như nói lúc ta chưa giết tên tu sĩ muốn bay đi kia. Ta có lẽ còn suy nghĩ một chút, nhưng mà người thì cũng đã chết mất một rồi, dù gì đắc tội với một người cũng là đắc tội, không bằng giết sạch đi, nói không chừng, không có người biết chuyện này. Chúng ta không hề có ác ý, các hạ chỉ cần đồng ý buông tha, làm hòa, chúng ta phát thề tuyệt đối bảo mật chuyện này. Một tu sĩ khác, rõ ràng trẻ tuổi hơn, gấp gáp thề độc nói. <cười> phát thề sao? Cái thứ này ta không thèm tin lúc các người lén lén lúc lúc ở sau lưng ta, còn nói là không có ác ý, có lẽ nào là muốn mời ta ăn cơm sao? Còn nữa, ta vốn không phải là người nguyên vũ của các người, cứ cho là đắc tội với tu tiên giới của quốc gia các người thì sao chứ? lẽ nào còn muốn cùng ta về thiên trúc giáo tọa đàng đòi công đào sao? Nếu như thật sự như vậy, mỗi gia thật sự bái phục đảm lượng của các người. Một giọng nói cực kỳ cứng rắn từ trong rừng truyền tới. Khiến cho Hàng Lập nghe rất quen tay Là hắn sao Hàng Lập hơi kinh ngạc tự nói Nghe giọng nói không sai Tuyệt đối là năm tự khôi vụ Đã mua khôi lỗi cơ quan thú Ở hội bán đấu giá Nghe đoạn đối thoại của bọn họ Rõ ràng là mấy kẻ này Từ lúc hội bán đấu giá kết thúc Bèn lẻn đi theo người này Hy vọng Hảo Huyền muốn dùng thủ đoạn Không quang minh chán đại Để biết được bí mật của khôi lỗi thú Nào ai biết gã thiên trúc giáo Đã sớm biết được lại còn đặt bẫy tròn phút chốc đem mấy kẻ còn sống sờ sờ này vây khốn ở đây. Mọi người hãy liều mạng với gã này. Tên gia hỏa này đã nói rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu rồi. Tu sĩ bỏ lời lúc đầu cũng không có ngu, lập tức cổ động ý chí chiến đấu của các tu sĩ khác, muốn cùng với gã này liều chết một trận. Liều mạng với ta, các người có từ cát hay không? Ngay cả khôi lỗi bộ hạ của ta mà cũng không đánh thắng được, còn nói liều mạng làm gì? Ta đùa giỡn với bọn ngươi cũng đủ lâu rồi, hay là tống tiễn bọn ngươi lên đường sớm đi. Giọng nói của nam tử khôi vũ vẫn cứng rắn như vậy, nhưng sát cơ trong lời đã nói lộ ra rõ ràng. kèm theo giọng nói của người này, từ trong rừng đột nhiên truyền tới một tràn tiếng động lớn làm rung chuyển trên mặt đất. Tiếp theo, truyền đến mấy thứ tiếng bước chân nặng nề, rầm rầm từ trong rừng cây từng bước hướng ra ngoài, khiến cho những tu sĩ trong hồ trào và hàng lập ở trên không.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 Bất giác nghĩ đến quan trụ khổng lồ nhìn thấy hồi nãy, xem ra có lẽ chính là do con vật này phun ra. Nam tự khôi vũ hiện thân xong, không nói một câu thư thải nào, đã vỗ đầu hổ, đa lệnh cho khôi lỗi hổ dưới thân, từ từ mở hàm dưới. Trong cái miệng lớn, bắt đầu có một chút bạch quan ngưng tù lại, và những khôi lỗi khác đang công kích hổ tráo, liền lần lượt dừng tay. Toàn bộ rút lui vài bước, những tu sĩ này đương nhiên biết sự tình bất diệu gần như đều đồng thời đưa hai tay lên chống đỡ trên hồi tráo, cái này có lẽ là lá chắn duy nhất cho mạng sống của bọn họ. Còn thoát ly khỏi hồi tráo, ai cũng có cách nghĩ này. Nhưng bài học thất bại còn sờ sờ ra đó, rốt cuộc không ai dám nhắm mắt làm bừa. Bạch sắc quan trụ cử đại một lần nữa xuất hiện rồi. Siêu cấp quan trụ lần này công kích sự chống đỡ cứng rắn của hồi trào được tiếp sức bởi sự hợp lực của mấy tu sĩ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 Những tu sĩ trong hồ trào hiện nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, vì vậy mà người nào người đấy mới nghiến rằng khổ sợ chống đỡ. Quả nhiên, quan trụ chỉ duy trì liên tục được một thời gian ngắn, đã từ từ biến thành mộng dính, rồi biến mất hẳn từ trong miền hổ. Những tu sĩ sống sát sau tai kiếp mới lộ ra vẻ vui mừng, mới rút về song thủ đang chống đỡ hồ trào, rồi thở nhẹ một cái. Nhưng mà nam thử khôi vũ vừa thấy vậy liền cười lạnh một tiếng. Đột nhiên mở một cửa bí mật trên đầu hổ Sau đó vườn tay ném một khối linh thạch bậc trung Thuộc tính hỏa vào Tiếp theo sau đó quang mạng trong miệng hổ bốn dĩ đã tắt ngấm, Bỗng là một lần nữa phát sáng Khiến cho những tu sĩ đối diện nhìn thấy Mà kinh sợ phát ngốc Hàng Lộc cắn cắn môi Đối với cử động tán gia bài sản này của khối lội hổ Một kích toàn lực tấn công Đã muốn tiêu hao hết nguyên một khối linh thạch bậc trung Hàng Lộc không biết phải nói gì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 Mà chiêu nhiều đường khác nhau tháo chạy Quả nhiên, Nam tử Khôi Vũ Chỉ huy cử hổ Ra lệnh cho nó một trước một sau Há miệng hai lần bắn đập quan trụ Đến hai người trong số đó Kết cục của hai kẻ đó Cũng gần giống như gã đầu tiên Đều là thê thảm không nở nhìn Toàn thân cháy đèn thui Dương 230 Khuyên sáo Ngoài hai tu sĩ Ở phía xa bay đi mà trốn đi Trong chớp mắt đã biến mất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 Xem bởi kịch này đã lâu như vậy Có phải đang đợi thời cơ tốt Để ngư ông đắc lời Cũng nên xuất thủ rồi Hàng Lập vừa nghe liền hết sức kinh ngạc Có lẽ nào trốn ở trên cao như vậy Mà vẫn bị người này phát hiện sao Nghĩ tới đây Hàng Lập bất giác, khô khóc, nuốt nước bọt Trái tim nhảy vọt lên cổ họng. Sau khi nhìn thấy được Sự lợi hại của mấy cơ quan khôi lỗi Hàng Lập làm sao muốn giống như Mấy gã tu sĩ kia Trong không trung vừa đẹp làm cái bia cho cựu hộ tấn công. Tốc độ của siêu cấp quan trụ đó quá nhanh, uy lực cũng quá kinh người. Theo Hàng Lập tự ước tính, sau khi trực tiếp đối diện, trừ khi toàn lực thúc động thần Phong Châu không ngừng né tránh, nếu không vẫn thật là không có cách gì an toàn trốn khỏi công kích của quan trụ cựu hộ. Sau khi tính toán một chút, Hàng Lập bất giác muốn lập tức từ không trung trốn đi thật xa, tránh phải trêu hỏa sát thân. Nhưng sau khi hắn liếc nhìn cử động của nam tự khôi vũ một lần, ý nghĩa này lập tức không cánh mà bay. Vì những khối lỗi bên cạnh nam tự khôi vũ đã điều chỉnh hướng của vũ khí, không phải là hướng về phía lưng trần trời nơi hắn đang trốn, mà là chéo về một hướng cái gò đất nhỏ ở đằng xa. Lần này hàng lập kinh ngạc đến nỗi suýt chút nữa là cắn phải lưỡi. Lại còn có người thứ ba ở nơi này, mà hắn không hề hay biết. Một tràng tiếng ầm ầm do buồn đất lật lên. Một người quả nhiên, đi ra từ trong gò đất nhỏ, chính là quả nhân đầu trần túi vải bố màu xám đã từng đối trò quyết liệt với nam tự khôi vũ. Quả nhiên là ngươi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Có vẻ như biết chút ít về bí mật của đôi khôi lỗi cơ quan thú này. Nhãn thần của nam tự khôi vũ lạnh lẽo thấu xương, hung hẳn trừng mắt nhìn quả nhân này. Hoàng Long, nhiều năm không gặp rồi mà tính nết ngươi vẫn nóng nảy như xưa. Quả nhân túi vải bố trầm mặt một lúc, bỗng nhiên thốt lời khiến đối phương cũng như hàng lập đang nghe trộm đều cảm thấy hết sức bất ngờ. Người làm sao biết ta là ai? Người có phải là người quen kia của hoàng mộ? Hãng tự khôi vụ thấy đối phương vừa mở miệng đã nói ra tên của mình, không thể không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt đầy vẻ bất ngờ, bất quá đã bại lộ thân phần rồi thì có che giấu nữa cũng vô dụng. Hắn dứt khoát kéo xoẹt áo tràng trên đầu ném xuống đất, lộ ra một đại hán tướng mạo hung hãn tóc ngắn vàng hoe. Người bỏ mặt không làm hồ giáo pháp vương của thiên trúc giáo, thậm chí chẳng nề vàng lý đến nơi đây, có lẽ nào là vì một nửa của đại diễn quyết giấu trong khôi lỗi thú. Quả nhân không thèm để ý tới cử động của đại hán, vẫn không nhanh không chậm thong thả nói. Người còn không nói ra thân phận thì đừng trách hoàng mộ không khách sáo Hoàng Long theo đối phương câu nào cũng trọc trúng chỗ ẩn mật nhất, sắc mặt chợt biến, vội vàng đan dòng quát mắng. Lẽ nào ngươi đã quên, lúc trước là ai lén truyền thụ khẩu quyết tầng thứ nhất của đại diễn quyết? Quả nhân do dự một lúc xong mới nói một câu, khiến cho đối phương sắc mặt đại biến còn lùi giật lùi mấy bước. Người là lâm sư huynh, không đúng, lâm sư huynh sớm đã chết nhiều năm trước, người còn dám chiều trọc ta hoặc mổ muốn lấy mạng ngươi. Đại hán sau khi nhất thời kinh ngạc, liền bừng bừng đại nổ nói, sau đó trên mặt lộ vẻ hung hãn hòa tay, hừng trăm khôi lỗi lập tức bước về phía trước một bước, vậy quái nhân vào trong. Thấy hoàng sư đệ vẫn chưa hề quên một chút tình nghĩa ngày xưa, vì huynh rất an ủi vui mừng. Trong mắt quái nhân, đột nhiên lộ vẻ nhu hòa nói, rồi kéo bao vải bố trên đầu xuống, lộ ra bộ mặt thật. Lâm sư huynh, Lâm sư thúc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 vừa nhìn là đã nhận ra đúng là lâm sư huynh sư huynh sao lại già đến như vậy mà không phải đã đại hán tuy đã nói ra miệng nhưng vẫn không thể tin mà ngắm nghi một hồi rồi mới mừng như điên mà lo về phía trước nắm chặt đôi tay của vị lâm sư huynh này biểu tình trên mặt cực kỳ kích động <cười> hoàng sư đệ ngày đó vị huynh chỉ là giả chết mà thôi người chết chỉ là người, người làm gì vậy vị lâm sư túc này của hàng lộc Vốn là đang cười, vừa cười vừa nói, nhưng thần tình đột nhiên biến thành khẩn cấp, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc phẫn nộ. Bỗng hất đôi tay của vị hoàng sư đệ này đi, chỉ là trên cổ tay đã có thêm hai lỗ máu sâu hoắm to cỡ cây đũa, máu đen đang không ngừng tuôn chảy, hiển nhiên còn đen theo kỳ độc. Trong mấy nào đào vong, não của Lâm Sư Huynh không có bị rơi làm hỏng chỗ nào chứ? Có lẽ nào lại không cẩn thận như vậy, bị sư đệ làm thương cổ tay? đó có lẽ là hắc tì cổ mà sư đệ phải ngàn cai vàng đắng mới cầu được từ cổ độc tông, sợ là không thanh trừ dễ như vậy đâu, đây đều phải trách sự huynh đã trá tự thì cứ ẩn tính mà danh cho tốt là được rồi, tại sao vẫn muốn liên hệ với những bộ hạ cũ, hồng cúp nửa phần hạ của đại diễn quyết, điều này khiến cho kim giáo chủ hiện nay rất không cao hứng, không thể không ra lệnh cho sư đệ phải ra một trò lừa bịp để diệt cỏ tận gốc một lần. Hoàng Long hắc hắc cười, vài tiếng, dịu cợt nói. Hảo hảo, đúng là hảo sư đệ, đối với ta nhiệt tình không thể kể xiết. Lâm sư huynh cuồng nổ xong, đã bình tĩnh lại, mười bàn vận động song thủ nhanh như bay, bước một ít máu độc ra ngoài, sau đó lôi ra một bình ngọc màu xanh lục, Sau khi đem toàn bộ bột phấn màu vàng trong bình đổ vào trong miền sông, xong một bấy giờ mới trừng mắt, nhìn chằm chằm đại hán Hoàng Long, biểu tình lạnh lẽo nói. Chắc hẳn tin tức mà bị bộ hạ đó của ta chuyển đến đều là giả. Trong khôi lội thú căn bản không có nửa phần sau của đại diễn quyết, đây toàn bộ đều chỉ là một cái bẫy được bày ra để dù ta xuất hiện. Chỉ là điều mà ta lấy làm kỳ quái là người ở bí tiệm làm sao là phối hợp với các người như vậy. Tiền bạc động lòng người câu ngạn ngữ lưu truyền tại thế tục cũng áp dụng được ở tu tiên giới. Bộn giáo chỉ cần chi ra đủ lợi ích thì có chuyện gì không làm được. Hoàng Long nhất miệng nói. Sau đó, hắn ngoảnh đầu, hướng về khu rừng hét lớn. Đi ra đi, mọi người cùng lại đây để biết mặt người con trai duy nhất, anh Tuấn Tiêu Sa của Lâm Giáo chủ năm ấy, Lâm Đại Sư Huynh. Tiểu muội sớm đã nghe danh của Lâm Đại Sư Huynh. Chỉ tiếc là nhập môn chậm một chút, chưa gặp mặt một lần. Đại Sư Huynh gì chứ, bây giờ chỉ là một con chó hoang mạch thôi. Đồng nói của một nữ tử yếu điệu. Và giọng nói của một nam tự cổ to, Cơ ý ghen ghét, Từ trong rừng truyền tới. Sau đó hai người, một nam một nữ, Sánh và nhau đi ra. Để giới thiệu với Sư huynh. Đây là hai vị hộ pháp vương mới, Được đề cử trong giáo là... Hoàng Long đang định mặc ý một phen Chế nhạo vị Lâm Sư huynh Mà năm ấy luôn luôn đè đồ mình. Nhưng vẫn chưa đợi hắn nói xong lời này. Lâm Sư Huỳnh tự biết, Mình đã rơi vào bẫy, Vẫn nhìn thân hình thay đổi đột ngột, Song thủ không ngừng hôi loạn, Một khắc điểm lấy ra quang mang, đủ màu sắc từ trên người bán ra, rơi xuống xung quanh thân người. Sau đó, một số quang mang lập tức lóe sáng trên mặt đất. Tiếp theo sau đó, từng con, từng con khôi lỗi sĩ binh, toàn thân vũ trang, từ nhỏ biến thành lớn, xuất hiện chung quanh. Có hơn hai trăm người, một khung cảnh cực kỳ tráng lệ. Cẩn thận, đại diễn quyết của người này đã luyện thành tầng thứ ba rồi. Có khả năng sử dụng nhiều khôi lỗi như vậy, bọn người ngàn vạn lần phải quấn chặt lấy hắn không được để hắn chạy mất, chỉ cần độc tố trên người hắn phát tác, hắn tuy có bản sự thông thiên, cũng chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi." Đại Hán Hoàng Long nói xong, liền chỉ huy đám khôi lỗi thủ hạ đánh lên. Mà hai nam nữ đó nhìn nhau xong, cùng vậy ra hơn 200 khôi lỗi thú, toàn lực tấn công lên. Ngay tức khắc, một trận chiến mở ra cuộc diện mới giữa các khôi lỗi bắt đầu. Quang tiễn, quang trụ đủ các màu bắn ra không ngừng, đồng thời phía trước vẫn còn một mạng lớn sĩ binh nhân ngẫu và cơ quan thú tay cầm vũ khí, nghênh tiếp đao đao, làm cho Hàn Lập nãy giờ ở trên không trung quan sát kinh ngạc đến nỗi há mồm trợn mắt. Tuy vẫn không triệt để thấy rõ ràng rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, nhưng Hàn Lập với việc này cũng mơ hồ biết được 89 phần. Vị Lâm Sư huynh kia, trước khi chưa vào trong hoàng phong cốc, chính là xuất thân từ Thiên Trúc giáo, mà còn là con của giáo chủ gì gì đó, nhưng hiển nhiên lúc này hắn đã thất thế. Vì vậy mới phải ẩn nấu ở Hoàng Phong Cốc đến tầng bây giờ. Nhưng hiện tại bởi vì vẫn muốn mưu đồ đã diễn quyết gì gì đó. Kết quả là bị tần giáo chủ người ta phẫn nộ, phái đồng môn ngày trước đến trạm tầng giết tùy. Hàng Lập suy nghĩ minh bạch về những mối quan hệ trước sau xong, bất giác thở dài. Tiếp đó nhìn thấy cảnh tường bên dưới đánh nhau ác liệt. Biết đây tuyệt đối không phải là trận đại chiến mà trúc cơ kỳ tu sĩ cơ bản, có thể nhúng tay để vào đầu cơ. Hay là thoát thân càng sớm càng tốt là tốt nhất, để tránh trong lúc vô ý bị dinh liếu tới mình. Hàng Lập suy nghĩ rõ quan hệ, lợi hại thiệt hơn, lập tức đem hỏa chướng thu lại. Sau đó thần Phong Châu dưới chân toàn lực phát động, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng dài, phá thiên bay đi. Đồng tĩnh lần này của Hàng Lập quá lớn rồi, tự nhiên không thể giấu được bốn người đang kịch chiến bên dưới, khiến cho bọn họ hết sức kinh ngạc, bất giác, ngừng cuộc chiến dở gian. Bọn họ đều không thể ngờ là còn có người từ đầu tới cuối, bí mật, nhìn lén bọn họ nói chuyện. Xem ra bí mật bị người ta nghe được không ít, nhưng sau khi thấy Hàng Lập biết điều mà chạy xa, quyết không phải là trợ thủ của đối phương, bốn người này liếc mắt nhìn nhau xong, đều không hẹn mà lại lao vào cuộc chiến. chương 231 Nhà hòa thường môn Hàng Lập phi hành cực lực, một lát sau liền về tới đồng phủ của mình. Hắn không nói gì, trước tiên đem ngọc giản bố trận mà Tề Vân Tiêu giao cho hắn ra, đem tâm thần đầu nhập vào, cẩn thận đọc cách dùng pháp khí bố trận. Hàng Lập đem mấy thứ khác vứt sang một bên, trước tiên đem việc bố trí tốt đại trận bảo vệ đồng phủ. Dù sao nơi đánh nhau của mấy người kia cũng quá gần nơi đây, làm hắn trong lòng cảm thấy không an tâm. Việc bố trí trận điên đạo ngũ hành này cực kỳ đơn giản dễ hiểu, trận kỳ và trận bàn được chuông xuống đất.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 Nên chuồn sâu thì chuồn sâu. Sau đó, cắn răng, đem vài khối linh thạch bậc trung gắn vào. Đây chính là nửa số linh thạch của hắn, làm hắn đau lòng cả nửa ngày. Nhưng vì muốn uy lực đài trận không yếu, cũng chỉ có thể cắn răng mà dùng thôi. Mặc dù nếu lấy một ít linh dược đủ năm, thì hàng lập dễ dàng đi đến phường thị đổi lấy số lượng lớn linh thạch. Nhưng làm như vậy thì khả năng bị người phát hiện bí mật mà bắt lấy chất vấn, tra khảo càng ngày càng nhiều nếu không cẩn thận cảnh tượng giống như hôm nay lại tái hiện nói không chừng ngày nào đó bị vây công chính là hắn hằng lập bất đắc dĩ thầm nghĩ thử nghiệm vài lần hoạt động của đại trần xem ra cũng được nhưng uy lực vây khốn địch phòng ngự cụ thể như thế nào thì còn phải đợi ngoại địch xâm lớn mới có khả năng kiểm nghiệm nhưng bằng vào khả năng đem hơn 10 mẫu phạm vi quanh động phủ bao phủ toàn bộ bên trong từ bên ngoài nhìn không có chút gì khác thường khiến cho Hạng Lập cảm thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Hạng Lập lúc này mới an tâm, quay về phòng ngủ của mình, bắt đầu lo lắng về vấn đề tu luyện của bản thân. Nếu muốn có cơ hội may mắn tiến vào kết đan kỳ, trừ phi có công pháp cực tốt, tư chất và người chỉ có một, cơ duyên lớn lao và thêm nhiều điều kiện khác nữa mới có một ti hy vọng. Khó khăn trúc cơ khi so sánh với điều này, căn bản không tính là cái gì. Dù sao chỉ cần có tư chất đủ tốt cùng một, Hai viên trúc cơ đan thì xác suất trúc cơ thành công rất là lớn, mà kết đan cho dù có đầy đủ các điều kiện trên, khả năng tu sĩ kết đan thành công thưa thớt không có bao nhiêu, cho nên một khi gã kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện, cơ hội nhất môn nhất phái đều mở khánh điện tiến hành chúc mừng, hơn nữa sẽ rất nhanh truyền khắp tu tiên giới. Yển Nguyệt Tông sợ dĩ có khả năng trở thành tu tiên phái đệ nhất của Việt quốc, ngoài trừ đệ tử trúc cơ kỳ hơn 1000 người Vượt xa các môn phái khác Còn tu sĩ kết đăng kỳ Nhân số cũng áp đảo Có gần 10 người Lúc này mới có khả năng ngạo thị 6 phái còn lại Hằng lập biết tư chất của mình hoàn toàn thiếu hụt Khẳng định kém xa các đệ tử trúc cơ kỳ khác Công phát cho đến bây giờ Chỉ là một quyển thanh nguyên kiếm quyết Yểu siêu Tuyệt đối không thể tu luyện Cơ duyên là sự tình hư vô mờ ảo Chỉ có thể nhận vận khí của cá nhân như thế nào thôi Trước mắt xem ra mà nói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 Hàng Lộc nghĩ vậy, liền quyết định ngày mai, sớm trở về Hoàng Phong Cốc, hỏi thăm đồng phụ của vị sư phụ này ở đâu, rồi đi cầu xin dạy bảo một phen. Còn nhiều người vẫn không biết tin tức chính mình trúc cơ thành công. Lời nói tiếp thật đúng là buồn cười. Sau khi Lý Hóa Nguyên thu nhận hắn, rút cuộc không gọi hắn một lần. Trong mấy năm nay, cơ hội ký danh đệ tử như hắn giống như không tồn tại, làm Hàng lập trong lòng thực không thoải mái, mặc dù buồn bực. Nhưng Hàng Lập cũng sẽ không chủ động tìm tới tầng cửa, làm người ta nghĩ rằng mình thật sự không lịch sự. Nhưng nếu rút cờ thành công, thật sự cần phải tìm vị sư phụ này. Hắn làm đồ đệ thế nhưng một đầu mờ miệt, phải hướng người ngoài hỏi thăm một phần. Điều này thật đúng là cực kỳ xấu hổ. Hàng Lập suy nghĩ tự diễu trong chốc lát, sau đó cười khổ rồi chầm rãi nằm ngủ trên giường đá. Chẳng biết ngủ đã bao lâu, một chấn động mạnh đột ngột xuất hiện đêm Hàng Lập từ trong ngủ mơ, bừng tĩnh trong giây lát. Khi đó, hắn Nhất Thời vẫn không muốn làm rõ ràng tình huống, thì chút nữa thì nghĩ rằng chấn động này chỉ là ảo giác của chính mình mà thôi. Nhưng thêm một lần chấn động kịch liệt, truyền tới, làm cho một tiếng ái ngủ của Hàng Lập không cánh mà bay. Bởi vì ngoài trừ chấn động của mặt đất, bên ngoài đồng phủ, còn truyền đến âm thanh nổ vang bạo liệt. Rõ ràng là có người đụng vào cấm chế của mình, mạnh mẽ công kích đại trận. Hàng Lập vừa sợ vừa dần, lập tức tiến ra mấy bước, chạy ra khỏi phòng ngủ, phóng thẳng ra ngoài đồng phủ. Ở ngoài đồng phủ, mũi tên ánh sáng chồng chất dài đặc, cuộc sáng công kết cùng cơ quan khôi lưỡi khắp cả bầu trời rơi vào trong mắt Hàng Lập, làm hắn thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Sao lại thế này? Chính mình vì sợ tai họa rơi xuống đầu, không có đủ sức chặn đứng sự tình hôm qua, nhưng hôm nay quay về nơi trú ngủ, bọn họ như thế nào lại tìm tới cửa? Hơn nữa thấy khí thế bọn họ, hùng hùng hộ hộ, không giống ý tứ hiểu lầm ở trong đó. Chẳng lẽ hôm qua lúc bay khỏi, đã bị phát hiện, còn bị theo dõi sao? Hàng lập lúc nguy cấp, ý nghĩ ngược lại rõ ràng hơn rất nhiều, đã mắc một loạt sách lược ứng đối, đã xuất hiện trong lòng. Người ở bên trong, ngay rõ đây, đem người trốn ở trong giao ra. Chỉ cần người giao cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiều chủ nhân nơi đây. Các hạ... Hà Tất phải đắc tội với người của thiên Trúc giáo, thế kẻ khác phải chịu tội. Có lẽ thay thế con sắc bén của bọn họ, đờ bị cấm pháp của điên đạo ngũ hành trận hóa giải, một chút hiệu quả cũng không có. Lời khuyên răng từ trong không trung của một nam nhân vang lên, đúng là thanh âm của tên Hoàng Long kia. Hàng đọc nghe vậy không khỏi nhìn lại, chỉ thấy tại không trung, nơi có nhiều khôi lỗi nhất, có một kiện trúc bài xanh biết thật lớn nổi bồng bền. Có sáu bảy người phục sức khác nhau đứng ở trên mặt. Đứng ở trên đầu tiên chính là vị Hoàng Long đã mở miệng nói chuyện kia. những người đứng phía sau ngoài trừ đôi nam nữ Hàng Lập từng gặp qua. Còn có bốn hán tử cao gầy, tướng mạo giống nhau như đúc. Chính là bốn huynh đệ cùng bào tha hiếm thấy trên thế gian. Xem ra là viện binh của thiên trúc giáo chạy tới. Sau khi Hàng Lập nghe được lời nói muốn mình giao người thì rùng mình. Lòng tràn đầy nghi hoặc hướng vào trong điên đạo ngũ hành trận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 Có cái gì có thể nói đây? lâm sự hình lúc này, thần tình đen kịt, thất khiếu đổ máu, sớm đã tuyệt khí. Hàng Lập hít một hơi, sau một chút do dự, tay liền luộc tìm trong áo đối phương, xem có coi tìm được túi trữ vật chứa khôi lội của đối phương. Hàng Lập đối với loại phương pháp tranh đấu, lấy nhiều địch ít này, cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi tay Hàng Lập đem bạc áo nhấc lên một cái, một đoàn sáng màu lục như ma quỷ, Đột nhiên từ trong áo đối phương, thừa diệt bay ra. Sau đó nhanh chóng từ sao băng, đánh trực tiếp về phía mặt hàng lập, làm hắn giận mình, kêu ai da một tiếng, thân mình lùi về phía sau. Nhưng đoàn sáng còn chưa tiếp xúc với mặt hàng lập, thì tay phải hắn bạch quang đột nhiên chợt lóe, Một trảo nhanh như chớp vùng ra, đem đoàn sáng màu lục ương ngạnh nắm trong tay. Trực tiếp nắm lấy đoàn sáng kêu chi chi, phát ra âm thanh trên hệ thống khổ. Sư đệ tha mạng, sư hình ta cũng là bị cựu gia làm hại, là việc bất đắc dĩ. Chỉ cần sư đệ bằng lòng tha cho ta một lần, lâm mộ cam đoan đưa lại cho sư đệ một sự ưu đại lớn lao. Trong đầu hàng lập đột nhiên truyền tới âm thanh cầu xin tha thứ của lâm sư huynh và hứa hẹn đem lại lợi ích. Người vừa rồi tưởng ta muốn đạt xá sao? Hàng lập không có truy hỏi về lợi ích là cái gì, ngược lại nghiêm mặt âm trầm nói. Điều này... Đích xác là như vậy, nhưng làm mọi chính là nhất thời hội độ mà thôi, nhất định bồi thường đầy đủ cho sự kinh sợ, khổ cực của sư đệ. Mọc sư đệ là người đại nhân đại lượng, khác biệt với kiến thức bình thường của sư huynh. Thành âm lâm sư huynh có chút xấu hổ truyền tới, không ngừng bồi tội. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 232, Đại Diễn Quyết Hàng lộc sau khi nghe xong lời nói của đối phương, không mở miệng nói gì. Vẫn nắm chặt lấy nguyên thần của đối phương, cúi đầu suy nghĩ. Sau nửa ngày, Hàng Lập mới ngẩn đầu, lạnh lùng nói. Nếu ta vừa rồi ứng phó không kịp, bị nguyên thần của người xâm nhập, chẳng biết các hạ có thể tha cho ta một mạng. Pháp lực của các hạ so với người sư đệ, vừa mới trúc cơ như ta, mạnh hơn rất nhiều. Tám chín phần kết cục chỉ có thể là ta bị người cắn nuốt mà thôi. Trong lời Hàng Lập biểu lộ rõ ràng sự không thiền ý. Ta có thể nói cho người một bí mật cho người công pháp tuyệt thế. Lâm Sư huynh rất sợ hãi, nguyên thần vội vàng truyền âm nói, bí mật, công pháp sao? Chẳng lẽ chính là đại diễn quyết của thiền trúc giáo các ngươi hay sao? Hàng Ngập nhàn nhạc, nhạc nói một câu, lập tức làm ánh sáng màu lục trên nguyên thần lóe lên một chút. Hơn nữa, âm thanh lắp bắp kinh ngạc truyền tới. Người như thế nào lại biết việc này? Người, người chính là người hôm qua rình coi trộm sao? Lúc này, Lâm Sư Huynh mới giật mình hiểu ra. Tốt lắm, người một khi đã biết rằng ta đối với sự tình của các người không phải là không biết gì, hay là thành thành thật thật nói cho ta hay người sẽ không hy vọng ta lập tức hủy đi nguyên thần của người chứ. Hàng Lập tuy nói nhẹ nhàng bân quơ, nhưng làm nguyên thần của Lâm Sư Huynh ở trên tay giao động mạnh liệt một trận. Cái gì có thể nói, không phải hôm qua sư đệ đều nghe rõ rõ ràng ràng, ràng rồi hay sao?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 Có thể ngăn cản công kích mạnh liệt như vậy, thật sự là không thể ngờ tới. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Sư huynh cố tình ra vẻ ngạc nhiên nói. <cười> người đường khoảng trần pháp của ta là gì, cũng không cần nói lung tung để trốn tránh. Hơn nữa, ta đối với việc cho cắn chó của thiên trúc giáo các ngươi, một điểm cũng không có hứng thú. Ta muốn biết, chính là đại diễn quyết kia, có phải người cũng biết một ít công pháp, tu luyện sẽ có thần thông gì. Người nếu có ý muốn kéo dài thời gian, ta lập tức liền hủy diệt người. Hàng lập nhíu mày thanh âm bỗng nhiên phát là nói. Tiếp theo, bạch quang trên tay, đột nhiên sáng lên, ngón tay khẽ dùng một chút lực, nhất thời làm cho nguyên thần của vị lâm sư huynh kia kêu thảm thiết một tiếng, ngay cả thở ra cũng không dám. Đại diễn quyết này chính là độc sang bí thuật của tổ sư khai pháp bổn giáo, chuyên môn cường đại thần thức, đồng thời tu luyện bí pháp phân thần thuật.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 Tại sao ngươi lại âm mưu, hơn nữa còn nói đến cái nửa bộ, đây là làm sao? Hàng Lập bình tĩnh tiếp tục nói. Điều này cũng không cần giấu giếm, đại diễn quyết tuy là trụ cột công pháp của thiên trúc giáo chúng ta, nhưng cũng là căn bản của bộn giáo, không có khả năng dễ dàng truyền cho giáo chúng. Cho nên đại diễn quyết hiện tại mà giáo đồ thiên trúc giáo tu luyện, chính là bản đơn giản hóa, tầng thứ nhất của đại diễn quyết. Tuy tu luyện dễ dàng, nhưng sau khi hoàn toàn luyện thành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 Cái này ta hy vọng trước tiên. À da, dần tay ta nói, ta nói. Nguyên thần Lâm Sư Huynh hơi do dự một chút, tự hồ muốn đề xuất điều kiện, nhưng căn bản là hàng lọc không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp cho đối phương nếm thêm đau khổ, thiếu chút nữa bóp nát nguyên thần của Lâm Sư Huynh, làm cho đối phương khiếp đảm, kinh ngạc, lập tức đổi giọng. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, trước khi ta chưa nghe hết mọi sự tình ta muốn biết.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 dù hoặc hàng lập, hàng lập hừ một tiếng không có nói gì mà lại cúi đầu suy ngẫm, làm tâm tình lâm sư huynh lúc này lập tức phập phòng bất an. chỉ cần nắm chắc năm sáu thành, có khả năng tăng xác suất kết đan sao? hàng lập đột nhiên ngửa đầu nhăn tích hai hàng lông mày, thì thào nói: Sự đệ, xác suất năm sáu thành là không nhỏ, dù sao đây cũng là kết thành kim đan, nên thử đi. lâm sư huynh thấy vậy liền cuốn quít khuyên nhủ kỳ thật theo như lời phụ thân hắn lúc trước xác suất không phải là 5 sáu thành mà chỉ có thể là ba thành nhưng hiện tại qua miệng hắn xác suất lập tức tăng gấp đôi đại diện quyết này tu luyện nhanh chứ trừ việc gia tăng thần thức còn có thể tăng tiến công lực sao thêm nữa chẳng biết lâm sư huynh chút cơ thành công khi nào tu luyện đại diện quyết này đã bao lâu hàng lập được nhiên dương mi lạnh lùng hỏi tốc độ tu luyện cũng nhanh công lực có thể gia tăng một chút trúc cơ thành công là sự việc hơn trăm năm về trước lúc ấy ta mới hơn ngoài hai mươi đại diện quyết này là sau khi trúc cơ liền bắt đầu tu luyện sao sư đệ hỏi chuyện này để làm gì lâm sư huynh không nghĩ tới đối phương được nhưng hỏi liên tiếp mấy vấn đề như vậy hắn ngơ ngẩn không kịp phòng bị đành phải trả lời ấp a ấp úng hai vấn đề đầu tiên còn hai vấn đề sau thì hồi đáp rất rõ ràng sắc mặt hàng lập hòa hoãn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 Mặc dù ta thật sự hứng thú đối với đại diễn quyết, nhưng pháp quyết tu luyện không phải dễ dàng, lại không thể tăng tiến pháp lực. Ta như thế nào có thể lấy làm công pháp tu luyện chủ đạo đây? Và biết rằng nếu pháp lực chưa tu luyện đến trúc cơ kỳ định phong, ta đây đem đại diễn quyết tu luyện tốt, có lợi ích gì đây? Tự chất các hạ thật ra cũng được, tu luyện đại diễn quyết này hơn trăm năm, bất quá mới đến tầng thứ ba định phong mà pháp lực cũng bởi vì phân tâm, cũng chỉ ở trung kỳ của trúc cơ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 Các hạ nói xem, có nhiều lý do như vậy, ta như thế nào có thể thả người ra? Hàng Lập nhìn nhìn tay phải vừa mới bóp chết mạng nhỏ của một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, thấp giọng lậm bẩm nói. Chương 233 Lôi vàng hạt Đây là tu sĩ thứ hai mà nguyên thần xuất thể bị Hàng Lập tiêu diệt, mà đa bộ phận tu sĩ trong khi tranh đấu không dùng chiêu nguyên thần xuất thể này để bảo trù tiểu mệnh, bởi vì nguyên thần xuất thể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 Phía trên đồng phụ của Hàng Lập, trực tiếp trở về Hoàng Phong Cốc, tìm cách giải quyết và diệt trừ cứu binh, đánh bậy đánh bà, tự nhiên lại xông vào trong đại trận của Hàng Lập, bị cảnh tượng huyện hoạt trong trận vây khốn ở chỗ này, không thể rời đi nửa bước, chỉ có thể trợ mắt, nhìn mình độc phát thần vong, lúc này mới bắt đầu bất đắc dĩ, đem nguyên thần xuất thể. Điều này cũng dẫn tới việc Lâm Sư Huynh tràn ngập oán giận đối với chủ nhân đại trận, hơn nữa, hắn đích xác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 Hàng Lộc không tin trong lòng bọn họ, không có chút kiên kỳ. Phận chừng hôm nay, bọn họ tấn công đài trận cũng đã thành thế cưỡi trên lưng cọp. Kỳ thật Hàng Lộc cũng không bị kích động, đem thi thể lâm sư huynh giao cho đối phương, làm buồn phát ý niệm chạy trốn của bọn họ. Nhưng khi nguyên thần đã xuất hiếu thì thi thể có dấu hiệu rất rõ ràng. Đến lúc đối phương lấy được nó, ngược lại chỉ sợ lại càng không chịu bỏ qua. Bởi vậy không bằng ở trong đài trận làm con đùa đục đầu. Dù sao đối phương Cũng không có bổn sự phá tan được Điên đạo ngũ hành trận này Lại nói tiếp Hàng Lập thật có chút bội phục chính mình Nhìn thấy trước liền đem đại trận này từng bước bố trí Nếu không Hắn khẳng định không được bảo vệ Sẽ sớm trở thành tù binh của người ta Tuy nhiên Đại trận trước mắt xem ra Là không cần lo lắng Nhưng Hàng Lập cũng không dám trở về đồng phủ để ngủ liền lấy ra một cây ghế đá Ngồi nhắm mắt dưỡng thần Có lẽ những người này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 là tu sĩ kết đan kỳ chúng ta mau chạy đi Hoàng Long tuy có bộ dáng thô lỗ hung ác nhưng kỳ thật chính là tên có tâm kế nhất trong mấy người kia sau khi thấy rõ thành thế của thanh âm người sắp tới kia liền kinh hại thất sắc muốn nhanh chân chạy trốn nhưng rất hiển nhiên Hoàng Long đã xem nhẹ tốc độ phi hành và pháp uy sâu khôn lường của tu sĩ kết đan kỳ kia khi mấy người bọn họ luống cuốn tay chân thu lại khôi lỗi để chạy trốn thì ở chân trời cách đó không xa, đột nhiên sấm bàn điện chớp, bạch quang chợt lóe, ngay sau đó, một đạo ngân quang từ nơi đó bay nhanh tới, trong chớp mắt đã đến trước mặt của bọn họ, làm mấy người này sợ tới hồn vía lên mây, ngay cả mấy khối lỗi còn lại cũng quên thu hồi, tất cả đều chạy tháo tứ tán. Nhưng một đạo ngân quang thật lớn dài hơn 10 trường, ngăn cản không cho bọn người Hoàng Long một cơ hội. Chỉ thấy nó tách ra,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 Hiện ra một người mập mạp khắp người đầy thịt. Hai mắt người này bị hiếp đến mức chỉ còn lại có hai khe hẹp, dĩ cầm từng tầng từng tầng thịt, rút cuộc không biết có bao nhiêu. Hơn nữa eo to như thùng lớn, tuyệt đối là người béo nút nít nhất mà Hàng Lập thấy được từ khi cha sinh mẹ đẻ. Nhưng một người như vậy lại là tu sĩ kết đan kỳ. Hơn nữa xem phương pháp sử dụng chính là công pháp dị lên căng, lùi thuộc tính. Điều này làm Hàng Lập rất kinh ngạc. Tuy nhiên, nói thế nào thì nói, vị này xem như đã giải nguy cho Hàng Lập, lại là trưởng bối hoàng phong cốc, cho nên Hàng Lập sau khi thấy mấy tên gia họa thiên trúc giáo bị tiêu diệt, liền không chút do dự, mở đại trận, nhanh chóng ngự khí ngênh tiếp. Đợi đến trước mặt người mập mạp này, thân hình Hàng Lập mới dừng lại, cùng kính thi lễ nói. Sư đệ Hàng Lập bái kiến Sư Bá, cảm tạ Sư Bá đã viện thù cứu giúp, chẳng biết Sư Bá có thể cho biết tục danh được không? Vị sư bá mập mạp này, từ khi Hàng Lập bay lên, liền dùng cặp mắt hiếp đánh giá hắn. Thấy Hàng Lập cung kính lễ đồ đối với mình, trên mặt mới xuất hiện vẻ tươi cười. Ấn tượng đầu tiên đối với Hàng Lập xem ra cũng rất tốt. Ta là sư bá lôi vàng hạt của người. Gọi ta một tiếng lôi sư bá là được rồi. Mấy tên thiên trúc giáo này, vì sao lại vô duyên vô cớ, tấn công đồng phụ của ngươi Chẳng lẽ người trêu chọc bọn họ sao?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 chết tài trần mới đồng dung nói, thì ra là tiểu tự thiên trúc giáo kia, ta đã biết đem hắn tu vào hoàng phong cốc, khẳng định sẽ mang đến một chút phiền toái. tuy nhiên cũng không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm như vậy, mà hắn vẫn bị truy đuổi giết trí tự buồn dạ của vị kim đại giáo chủ kia, thật là hẹp hòi nhỏ mọn. vị lôi sư bá này thực không có lộ ra ý tứ đau xót gì, chỉ là thoáng cảm thán một phen, sau đã nói tiếp. Thì thể Lâm Sư Điệt ở đâu, đưa ta đi nhìn qua một chút. Ân mệnh, sư bá, xin mời đi bên này. Hàng Lập sao dám cự tuyệt đối phương, vội vàng mang theo lão, đưa vào trong đại trận của mình. Hắn một mặt đi, một mặt trong lòng thầm nhũ may mắn, bởi vì vừa rồi bận đồn, chú ý tới người thiên trúc giáo, nên túi trữ vật trên người Lâm Sư Huynh, hắn không có đồng qua, nếu không, sự việc này thật khó coi. Ai chà, đại trận này của ngươi. Thật không bình thường. Xem ra nếu ta không ra tay, bằng hỗn đảng kia cũng không làm gì được ngươi. Lôi vạn lạc vừa mới bước vào trong điên đảo ngũ hành trận không lâu, liền nhận ra một chút đạo lý than chốt. Vâng, đây là do sư điện, tốn nhiều tiền, mua một bộ trận kỳ cấp cao từ phường thị, có thể nào lọt qua được pháp nhãn của sư bá chứ? Hàng lập nghe về sư bá bên người tán dương, trong lòng tuy vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói. Không... Trận pháp này phải có lai lịch rất lớn, cho dù ta dùng sức phá trận, không tiêu phí một ít sức lực cũng rất khó đi qua. Lôi vàng hạt lắc lắc đầu như lắc trống, liên tục không đồng ý nói. Lúc này, hai người bọn họ cũng đã tới nơi, thi thể của lâm siêu huynh vẫn còn thành thành thật thật ở đó, hoàn hảo không tổn hao gì. Bị siêu bá mập mạp vừa thấy màn này, dương tay lên, thi thể lập tức bay tới trên đôi tay to lớn như cánh quạt. Lôi vàng hạt liền không khách khí, kiểm tra xem xét một phen. Xem ra, những lời người nói là thật, hắn trúng phải cổ độc của cổ độc tông ở nơi cực tây mới bột phát mà chết. Sau khi bị sư bá mập mạp này kiểm tra xong, mới gật gật đầu nói, điều này làm cho hàng lập trong lòng cả kinh. Nhưng trước khi thân thể hoàn toàn hoại tự, nguyên thần hắn nên đào thoát mới đúng, chẳng biết hàng sư điệt có nhìn thấy hay không. Vị sư bá mập mạp đem quang thân xác trên mặt đất, không nhanh không chồng, hướng Hàng Lập hỏi. chương 234 Cấm chế linh dược Hàng Lập vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, đã hỏi tới rồi. Nhưng trên mặt là biểu hiện vẻ ngạc nhiên nói. Nguyên thần, đệ tử không có nhìn thấy Nguyên thần nào. Chẳng lẽ Lâm sư huynh, trước khi chết, Nguyên thần đã thoát thể sao? Hàng Lập trong lòng sớm đã có chủ ý. Chỉ cần đối phương hỏi về biệt nguyên thần, hắn liền ngậm miệng, cả gì cũng không biết. Không lẽ nói cho đối phương, vì tên kia muốn dùng nguyên thần đoạt xá, kết quả bị mình tiêu diệt sao? Không nhìn thấy. Vị sư bá mập mạp dùng ánh mắt cười mà như không cười, nhìn hàng lập trong chốc lát. Trực tiếp nhìn thẳng vào tâm lý non nớt của hàng lập, làm tim hắn đập thình thịt không thôi. Một khi, đã không nhìn thấy, nguyên thần lâm sư điệt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 kỳ thật đều biết rõ ràng kết cục của nguyên thần Lâm Sư huynh đã ra sao. Nhưng bị sư bá mập mạp này bởi vì ấn tượng đầu tiên đối với Hàng Lập cũng không tệ. Hơn nữa, lại hỏi loại vấn đề nhỏ nhặt như vậy, nên cũng nhắm mắt mở mắt trò qua. Mà Hàng Lập hiểu được nên giả bộ hồ đồ. Bởi vì mặc kệ nguyên nhân như thế nào, việc này sau khi truyền ra, tội danh hắn giết hại đồng môn không thể tránh khỏi. Đối với hắn, cực kỳ bất lợi. Việc cứ như thế Làm Hàng Lập nghĩ rằng, vị lôi sư bá này so với vị sư phụ của mình, thật sự thuận mắt hơn rất nhiều. Động phụ này của sư điện, thật sự quá thô sơ, như thế nào có thể chiêu đại người ngoài? Người tu tiên chúng ta, tuy không chú ý đến mấy cái này, nhưng cũng phải được một chút. Vị lôi sư bá này, chẳng biết vì sao, sau khi xử lý xong việc, không có lập tức rời khỏi nơi đây, mà đứng ở trước cửa đồng phụ của Hàng Lập, chậm rãi, ung dung đánh giá. Hàng Lập nghe xong, cười khổ một chút. Đồng phủ này là hắn mới dùng thời gian vài ngày, vội vội vàng vàng, làm nhanh cho xong, sao có thể tinh tế được. Tuy nhiên, Hàng Lập nghe đối phương nói như thế liền nhớ tới một chuyện. Vì thế sau khi cười cười, hắn liền cung kính nói với lôi vàng hạt. Sự điện có một số việc muốn thỉnh giáo lôi sư bá. Chẳng biết lôi sư bá có muốn hay không, trước tiên vào trong đồng phủ nghỉ ngơi một lát, để tiểu điện từ từ giải bày với sư bá. Mặt khác, đệ tử còn có một ít dược thảo khá lâu năm, muốn mời sư bá xem thử thật giả, để đệ tử yên tâm, dùng liền đang Dược tài sao? vị sư bá bập mạp mới đầu ngay hàng lập hướng hắn thỉnh giao vấn đề, để hắn tiến vào đồng phủ, thần sắc không chút chuyển đồng. Nhưng khi hàng lập nhắc tới, có chút dược thảo khá lâu năm, mới thốt ra vẻ tươi cười, vuốt cầm đáp ứng. Vì thế, hàng lập đem lôi vàng hạt, dẫn tiến vào ngồi trong đài sảnh, cực kỳ trống trải. Sau đó, năm muốn đi lấy dược thảo, để lão chờ một chút, liền vội vàng đi đến trong trữ tàn thất của mình, đem hai gốc dược tài, đã dùng khoảng sáu bảy trăm năm lấy ra, sau đó trở về đài sản. Lý do mà Hàng Lộc không đem mấy gốc dược thảo này bỏ vào trong túi trữ vật mang theo thân, nhưng để bảo trì được dược tính trong thời gian dài, chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì dùng loại pháp khí hột ngọc cất chứa lên dược, chỉ là thủ đoạn giữ gìn tạm thời mà thôi. Thời gian càng dài, dược lược có thể từ từ tiêu tán, cho nên mỗi đồng phụ của người tu tiên, cơ hội đều có loại trữ tàn thất, được bố trí kết giới đặc thù. Điều này mới có thể chắc chắn rằng dược tính linh dược bệnh viện không mất. Tuy nhiên, hàng lập sợ thần thức hơn người của bị lôi sư bá này đem tất cả đồ vật của mình trong trữ tàn thất cùng linh nhãn chi tuyển kia thu vào trong mắt, nên đã sớm phát động biến hóa đặc thù. Phương pháp cấm đoạn thần thức Ở trong điên đạo ngũ hành trận Hiện tại vị lôi sư bá này Để muốn rình coi thứ gì đó Chắc đang rất là buồn bực đây Trên ngọc giảng kia nói rất rõ ràng Loại biến hóa cấm đoạn thần thức này Bởi vì cực kỳ đơn giản Dễ dàng Cho nên luyện chế bộ pháp khí này Thì uy lực hoàn toàn giống như chính bản Không thể yếu đi một điểm nào Điều này cũng là công hiệu duy nhất Có khả năng so sánh với chính bản Hàng Lập sau khi bố trí đại trận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 Tin rằng vị lôi sư bá, lôi vàng hạt này, mười phần thì đến tám chín, sẽ có ý định xấu xa trong đầu. Nhưng nếu ngay từ đầu không mời vị lôi sư bá vào đồng phủ, chỉ sợ lại không ổn, càng làm cho đối phương hoài nghi. Dù sao, một vị sư bá đến trước đồng phủ của một vạn bối lại không được mời vào, thật sự có điểm khác thường. Do dù đối phương ngay từ đầu không để ý, nhưng bạn nhất nếu suy nghĩ lại việc này, không phải là càng không sao sao. Hơn nữa, thật sự Hàng Lộc có việc muốn thịnh giáo vị sư bá mập mạc này một chút, nghĩ thầm muốn tạo một chút quan hệ với đối phương. Đối phương chính là tu sĩ kết đan kỳ, có khả năng giao hảo với vị sư bá này, chính là sau này có chỗ lời lớn. Hàng Lộc một mặt yên lặng suy nghĩ, một mặt cầm hai cái hòm đừng thuốc đi vào đài sảnh. Sau đó, trước mặt lôi vàng hạt mở nắp hộp ra, mời đối phương tiến hành xem xét. Lúc này trong lòng lôi vàng hạt rất không tốt, bởi vì lão đích xác khi hàng lập đi lấy thuốc thì đem thần thức của mình phóng xuất ra. Muốn dò xét quy mô lớn nhỏ của đồng phủ một chút. Đây không phải là lão có ý gì xấu xa, mà là thân là một tu sĩ kết đan kỳ, nên đây là một loại hành động tự phát theo bản năng. Nhưng khi thần thức cách hơn 10 trường thì đình trẻ như nặng ngàn cân, rốt cuộc không thể khuất tán ra ngoài thêm tí nào. Điều này làm cho lôi vàng hạt, ngẩn mặt, lúc ấy lộ ra sự rúng động. Loại tình huống thần thức bị hạn chết, lão không phải là không có nhìn thấy qua. Lão cũng gặp tình huống giống như vậy ở trong đồng phụ của vài vị tu sĩ giao hảo với mình. Điều này rõ ràng là cấm chế phát huy tác dụng, ngăn cản thần thức tra xét. Nhưng hào hữu của lão đều là tu sĩ kết đan kỳ. Trong đồng phụ có loại cấm chế này xuất hiện cũng không kỳ quái, nhưng vị sư điện này. Rõ ràng mới là tu sĩ trúc cơ kỳ, đồng phủ cũng mới kiến tạo không lâu, loại cấm chế này xuất hiện ở đây, thật là có chút kỳ quái. Lôi Bàn hạt không có đem sự xuất hiện của cấm chế này liên hệ cùng với đại trần ngoài đồng phủ, bởi vì theo quan điểm của lão, đại trần ở ngoài đồng phủ kia có công hiệu cản trở địch nhân cường đại như vậy, thật sự đã rất là lớn rồi. Nếu còn xuất hiện mấy cái biến hóa phụ trợ cách đoàn thần thức này thì trần pháp kia So với đại trận trấn phái của một ít môn phái nhỏ, không phải là không sai biệt lắm sao? Cấm pháp đại trận uy lực cường đại như vậy, có thể nào có thể xuất hiện tại bên ngoài đồng phủ của một đệ tử trúc cơ kỳ đây? Chỉ sợ bị lôi vạn hạt này vàng lần không nghĩ tới đại trận của hàng lập, kỳ thật là bản đơn giản hóa của điên đạo ngũ hành trận nổi danh hiện hách. Cho dù chỉ có một trong mười phần uy lực của trận pháp nguyên bản,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 Đều bị lão vứt đi hết Lúc này trong mắt lôi vàng hạt Chỉ còn có hai gốc thảo dược Linh khí bất người Hai gốc linh dược này Là đệ tử từ bên ngoài Tuấn không ít lên thạch mới thu về được Nhưng kinh nghiệm của sư điệt rất nông cạn Thật sự không thể phán đoán chính xác Tuổi của linh dược Cho nên cũng không có sử dụng qua Hôm nay lôi sư bá tới Vừa lúc xem xét giúp sư điệt một chút Lôi vàng hạt căn bản không nghe Hàng Lập nói cái gì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 mà là lôi vàng hạt hay tu sĩ kết đàng kỳ khác, chỉ sợ cũng sẽ không buồn tha việc phần chia linh dược của hàng lập. Tám chín phần cũng chọn thủ pháp giống nhau, nhận địa hoa nguyên đích xác là có chút keo kiệt, chỉ thu nhận hàng lập làm đệ tử ký danh. Tuy nhiên, việc phục tùng đang dược là một thủ đoạn phù trợ để tinh tiến pháp lực mà thôi. Chỉ có thể rút ngắn thời gian đã tòa và hấp thụ linh khí, xuyên năng khổ tu mới là con đường chân chính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 bọn họ đều là kỳ tài tu tiên trăm năm hiếm có, loại người được công nhận có tư chất tuyệt đỉnh như là người có thiên linh căn hay cả người có dị linh căn gặp loại bình cảnh tu luyện này cũng không thể tránh khỏi việc phải phục dùng đan dược để đột phá. điểm này không có gì khác với người có linh căn bình thường, mà bị tu sĩ lôi vàng hạt này chính là gặp bình cảnh loại này. bởi vậy là phải luyện chế đan dược phù trợ. kỳ thật lão vừa mới đi tìm linh dược từ bên ngoài trở về. Nhưng vận khí lần này của lão thật sự không tốt lắm, ngoài dược thảo thì không thu hoạch được gì. Điều này làm cha lão bụng đầy buồn bực. Đây cũng là nguyên nhân, lão vừa thấy người thiên trúc giáo liền lập tức hạ sát thủ. Bởi vì lúc ấy nếu lão không phát tiếc một chút, chỉ sợ tâm tình trong một thời gian dài cũng sẽ không tốt. Chỉ có thể nói, bọn người Hoàng Long thật sự rất không may, vừa lúc gặp phải sát tình tâm tình cực xấu.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 điều này chính là người ta thấy lão là cao thủ kết đăng kỳ nên không có người nào dám tranh giành với lão. Hôm nay hai gốc linh thảo này có đủ sáu bảy năm được nhiên xuất hiện ở trước mặt, điều này làm cho lão cơ hồ không thể tin, thật vui mừng khôn xiết. Bởi vậy bộ dáng lão tuy nhìn như đang xem không chớp mắt hai gốc linh thảo trên tay, từ hồ như phán đoán năm tuổi nhưng trên thực tế là lo lắng làm thế nào mới có thể đem dược tài từ trong tay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 đối mặt với hàng lập sư điệt hai gốc dược thảo này thật sự là chân phộng khó tìm được hòa hậu có đủ sáu bảy năm chỉ sợ tốn không ít tâm huyết của sư điệt mới có thể thu tới tay dạ vâng để tử phí nhiều công sức mới từ một bí diên nào đó trả giá mới tới tay được lúc ấy còn có một gốc cây lên thảo ngàn năm cần bán nhưng đáng tiếc để tự thật sự vô lực mua được đành phải trơ mắt nhìn thấy người khác mua đi. Điều này vẫn làm cho đệ tử tiếc nuối. Hàng lập nửa thật nửa giả nói, Bỉ điếm, còn có linh thảo ngàn năm. Vị sư bá mập mạp nghe vậy, cơ hội lập tức từ gây đá nhảy dần lên. Đối với lão mà nói, việc này đâu chỉ là sự tình đáng tiếc, quả thật giống như đầu xé tòng can. Tưởng tượng lão, một vị tu sĩ kết đan kỳ, tiêu tốn hết tâm cơ đi tìm linh thảo linh dược, ngay cả bỉ điếm, các nơi cũng đi bảy tám nhà.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 Hai gốc cây linh thảo này, người định xử trí ra sao? Chẳng lẽ người muốn giao cho luyện đan sư trong muộn môn xử lý sao? Chẳng quà sư bá muốn nhắc nhở người rằng, trình độ mấy vị luyện đan sư của hoàng phòng cấp chúng ta, thật sự là không thể chịu được. Nếu đèn thứ trần quý như vậy, giao cho bọn họ xử lý, tuyệt đối là tàn bạo đối với thiên vật, người sẽ tổn thất rất là lớn. vì sư bá mập mạp này là bộ dáng có phong phạm trưởng giả nhấn mạnh. Sao có thể giao cho bọn họ luyện chế được? Kỳ thật, đệ tử định dùng mấy gốc linh dược này, để lấy một thứ hữu dụng. Phải biết rằng, đệ tử mua mấy gốc linh dược này, cơ hội nhanh chóng tán ra bài sản. Như thế nào dễ dàng lãng phí chứ? Hàng Lập đem đầu lắc lắc không ngừng, nói ra lời làm lôi vàng hạt, cảm thấy ngoài ý muốn, làm từ ngữ lão đã chuẩn bị hoàn hảo lúc trước, bị chặn đứng. Tuy nhiên, vị sư bá mập mạp này thay đổi ý nghĩ vị sư đệ này muốn dùng dưỡng thảo hoán đổi thứ gì đó, điều này không phải là càng hợp ý của lão sao chứ? bằng thân phận tu sĩ kết đăng kỳ của mình, trừ việc thiếu hụt nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí, còn có thể không có cái gì thỏa mãn đối phương sao? đây đúng là cơ hội quan bình chính đại trao đổi. nghĩ đến đó, ánh mắt lôi vàng hạt bởi vì mỉm cười càng thêm híp lại, cũng càng thể hiện ra vẻ thân thiết. chẳng hay hàng sư đệ cần cái gì? Sư bá ta mấy trăm năm qua, cất giữ cũng không ít, nó không chừng có vật mà sư đi cần. Vị sư bá mập mạp chớp chớp đôi mắt nhỏ, đột nhiên vui vẻ nói. À, sư bá chẳng lẽ cũng cần lên thảo này, nếu như đệ tử có thể biếu cho sư bá một gốc, coi như là vạn bối, hiếu kính người. Hàng lập lúc này từ hồ như giật mình hiểu ra, vội vàng tôn kính nói. Lôi vàng hạt thấy hàng lập thông minh như vậy, không đề cập đến vấn đề trao đổi. Lập tức muốn đem một gốc linh thảo đưa cho mình Không khỏi rất là cao hứng ấy hắn càng lúc càng thuần mắt Nhưng mục tiêu của lão mật Chính là muốn thu luôn cả hai gốc cây Một gốc còn lại Lão cũng không thể buông bỏ Bởi vậy lôi vàng hạt vung tay lên Nói với mười phần hào khí Hàng sư điện nói lời gì Chẳng lẽ ta lôi vàng hạt Là người tham lam đồ vật của vạn bối sao Cần cái gì cứ nói là được Sư bá lập tức tìm đến để trao đổi công bình với người, tuyệt sẽ không để sư điệt thiệt thòi, là pháp khí định cấp hay là đang dược hữu dùng đây. Hàng lập sau khi ngay đối phương, hào khí nói như vậy, trong lòng mừng rỡ, hẳn đầu lớn gan như vậy, chính là muốn đợi cho đối phương nói những lời này ra, nhưng lại gãi đầu gãi tai, từ hồ rất là khó xử nói. Không dối gạt sư bá, đệ tử thật sự cảm thấy hứng thú đối với con đường luyện đan nhưng trong tàn thất của nhạc lộc điện, căn bạn không có phương thuốc thực dụng. Đệ tử sau này mới biết rằng, phương pháp luyện đan dược lưu lại từ thời viện cổ sớm đã thất truyền không xa biệt lắm. Hiện tại các phương pháp luyện đan của các vị sư huynh đệ hay là sư bá hoặc là hơn 10 thế hệ trong gia tộc cực khổ nghiên cứu ra, hoặc là ngẫu nhiên tìm được từ trong di tích thượng cổ. Tất cả đều vô cùng quý giá, không dễ dàng bằng lòng chỉ bảo. Bởi vậy, Đệ tử đã nghĩ dùng hai gốc cây linh thảo này trao đổi một loại phương pháp luyện đang thích hợp cho mình sử dụng mà thôi. Chương 236 Cổ phương Trao đổi phương thuốc sao? Sắc mặt của vị sư bá mập mạp với nụ cười hiếp mắt ban đầu lập tức ngưng trệ. Đệ tử biết, phương thuốc này là bậc báu trân quý như tính mạng của các vị sư huynh cùng sư bá cho nên cũng không kén chọn. Chỉ cần có thể tài trúc cơ kỳ Tốc độ tu luyện của đệ tử tăng lên một chút, tuyệt không kén cá chọn canh. Hàng Lập rất thành khẩn nói. Từ trong lần nói chuyện của Hàng Lập với tiêu lão đầu, sau khi biết được tình huống cụ thể về cách điều chế đan dược trong tu tiên giới, hắn có chủ ý muốn thu thập một ít phương thuốc để cung cấp cho mình sử dụng. Dù sao, hắn là người có bí pháp để nhanh sự trưởng thành của dược thảo. Tại sao không đem ưu thế này phát huy hết mức? Tuy nhiên, Rất nhiều phương thuốc, tất cả đều nắm trong tay của tu sĩ kết đan kỳ, để tự trúc cơ kỳ cho dù có một, hai phương thuốc như vậy, cũng chỉ có thể luyện chế ra đan nhược tầm thường. Bởi vậy, chú ý của hắn lúc đầu đúng là hướng vào trên người vị sư phó lý hóa nguyên kia. Nhưng hôm nay, gặp bị lôi sư bá này, hàng lập lập tức thay đổi đối tượng trong kế hoạch. Bởi vì bất kể như thế nào, bị lôi sư bá này so với sư phó hắn càng dễ dàng đắc thủ hơn nhiều. Không những hàng lập hiểu được, Lý Hóa Nguyên đối với kỹ danh đệ tử như hắn thật sự quá coi thường, cũng không bị hắn cùng lão là quan hệ hay trò, mà ngược lại lão càng ra tay thâm hiểm, làm hắn chịu trần triền miên. Rất có thể thủ pháp như ngày hôm nay, sử dụng trên người Lý Hóa Nguyên, lão chỉ cần miêu tả sơ sài rồi nói với hắn vài câu như, có hiếu tâm là tốt, là có thể danh chính ngôn thuận thu được hai cây chu linh thảo này. Hàng lập còn phải làm ra bộ cảm kích rơi nước mắt, đà tạ sư phụ với vẻ mặt vui mừng. Bây giờ thật vất vả, mới gặp được tu sĩ cách đăng kỳ khác, hắn tự nhiên phải tận dụng cơ hội hiếm có này. Muốn đổi phương thuốc, chuyện này thật sự rất là phiền phức. Lôi vàng hạt không biết nghĩ tới cái gì, vẻ mặt đốt cuộc cũng trở nên thoải mái, nhưng hai hàng lông mày lại nhanh chóng nhăn tít lại, bộ dáng với thần tình bất định. Hàng Lập thấy vậy cũng không có thất vọng. Ngược lại trong lòng lại kêu to. Tuyệt đối có thể thành công. Nếu không, bị lôi sư bá này sẽ không có loại vẻ mặt như vậy. Chỉ cần đối với đệ tự hữu dụng, bất cứ phương thức nào cũng có thể được, sư điện sẽ không để cho sư bá khó xử đâu. Hàng Lập vội vàng giảm bớt đòi hỏi của mình xuống một cấp. Hàng sư đi gà, sư bá nơi này đích xác là có một ít phương thuốc không tệ. Nhưng đồ vật này là cách điều chế độc môn chỉ nhất mạch bí truyền trong gia tộc thực sự không thể lấy ra để trao đổi. Lôi Vạn Hạc vẫn còn lắc đầu tiếc hận nói. hàng lập nghe xong cực kỳ thất vọng, vẻ mặt hiện ra không có chút che giấu. bị Lôi sư bá mập mạp này sau khi nhìn vào trong mắt liền cười hề hề nói. Mặc dù phương thuốc của gia tộc ta không thể trao đổi với người, nhưng trong tay ta có vài phương thuốc cổ cái này một phần là tự mình ta tìm được trong di tích, phần còn lại là cùng bằng hữu trao đổi với nhau. Trao đổi cùng ngươi hoàn toàn không có vấn đề. Thật vậy sao? Vị đệ tử Đa Tạ Sư Bá, hàng lập mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. chậm đã chờ ta đem lời nói xong, rồi tạ ơn cũng không muộn. Vị Sư Bá mập mạp này khoác tay chặn lại, nói ra điều vẫn còn giữ trong lòng. Nếu muốn trao đổi ta làm sư bá phải giải thích rõ ràng trước một vài việc. Vì sư bá mập mạp nghiêm chỉnh nói, điều này làm cho Hàng Lập có chút sừng sốt. Xin mời sư bá nói thẳng, đệ tử nhất định sẽ nghe rõ lời dạy bảo. Hàng Lập lập tức cung kính nói, không phải là dạy bảo gì, ta nghĩ trước tiên nên đem lời không đáng giá nói, tránh cho người sau này đổi ý. Đôi vạn hạt liếc Hàng Lập một cái, thẳng nhiên nói, nếu như đang dược, Dựa theo phương thuốc cổ này luyện chế ra Tất cả đều là linh đan cực phẩm vô giá Nhưng bấu chốt Chính là nguyên liệu của phương thuốc hiện nay Tìm được quá khó khăn Ta thật sự không biết người có thu thập được hay không Đương nhiên Nguyên liệu chỉ là khó tìm mà thôi Tuyệt đối ở trên thế gian vẫn tồn tại Cũng không phải như là mấy phương thuốc cổ khác Nguyên liệu sớm đã tuyệt tích không biết đã bao nhiêu năm Thật ra Đại đa số phương thuốc mới nghiên cứu ra Cũng chỉ là dựa trên phương thuốc cổ, không ngừng tìm kiếm nguyên liệu thay thế mới một lần nữa thí nghiệm ra cái gì đó. Mặc dù có nguyên liệu luyện đan, nhưng công hiệu cũng đồng dạng kém hơn không ít. Đây thật đúng là chuyện bất đắc dĩ của tu tiên giới. Những lời này của vị sư bá mập mạp làm cho hàng lợp nghe được sừng sừng sốt sốt. Tuy nhiên, hắn cũng nghe hiểu rõ ràng ý tứ của đối phương. Ý tứ của sư bá là Rất đơn giản thôi. Sau khi người có được phương thuốc, nếu tìm không ra nguyên liệu để luyện đan, có thể tìm một ít vật phẩm thay thế. Nói không chừng, cũng có thể thành công một chút. Vị sư bá bập mạp trên chồng nói với Hàng Lộc. Hàng Lộc nghe xong cũng không nói gì, tuy nhiên, hắn trong lòng rất rõ ràng. Vị sư bá này, sợ là trao đổi phương thuốc cho mình, mà mình thật sự khó có được nguyên liệu để đối xứng. Tâm lý trong lòng có chút tội lỗi, lúc này mới trước hết thức tỉnh mình một chút. Như vậy xem ra, bị lôi sư bá này tâm tính không phải là xấu xa, hàng lập thông nghĩ nhưng không biểu hiện ra mặt. Bộ dáng hắn vẫn còn nhu thuần, luôn miệng nói đúng, cho thấy muốn trao đổi phương thuốc. Lôi vàng hạt thấy vậy, trong lòng cao hứng, hiểu được rằng mình vẫn chiếm được tiền nghi quá lớn của vị sư điệt này, cảm thấy có chút tội lỗi, vì vậy sau khi lão suy tính một chút, liền nói. Như vậy đi, người đời này có hai cây chu linh thảo. Một gốc cây đổi một cách điều chế đi, sư bá cũng không để ngươi thiệt thòi quá nhiều. Hàng Lập nghe xong liền nao nao, nhưng lập tức mừng rỡ như đi, hảo cảm đối với vị lôi sư bá này liền tăng lên rất nhiều. hắn liền tục hướng lôi vàng hạt tạ ơn, lời của Hàng Lập lần này là toàn tâm toàn ý, không có điểm giả dối. Được rồi, đây là một lục phương thuốc, ngươi chọn lựa hai cái đi, bên trong tất cả đều là tính năng đang dược cùng nguyên liệu cần dùng đợi chọn lựa kỹ càng xong ta liền đem phương thuốc chính thức sao lục lại cho người vị sư bá mập mạp bóc ra một cái ngọc giản ném cho hàng lập hàng lập kích động đang tiếp nhận lấy vật đó cùng có chút kỳ quái vị sư bá này hoàn thành cái mục lục này lúc nào vậy nhưng vấn đề này chỉ lóe qua tức thời trong óc hàng lập liền nhận lấy ngọc giản cẩn thận tìm kiếm phương thuốc thích hợp tụ lên đang còn có luyện khí tán này đi. sau khi hàng lập thu hồi tâm thần từ trong ngọc dạng hưng phấn nói, tụ linh đan luyện khí tán. vị sư bá mập mạp sau khi nghe xong nhàn nhạt gật đầu, cái gì cũng không nói, lập tức từ trong túi trữ vật lôi ra hai cái ngọc dạng khác vứt qua. được rồi, không còn sớm nữa, ở đây cũng cần phải trở về. vị sư bá mập mạp cầm linh thảo trên bàn, sau khi vui vẻ thu nhận. Lập tức cáo từ rời đi Lão hồn này nguyên liệu đã đủ Phải vội vã trở về Luyện chế tăng nguyên đan của chính mình chứ Hàng Lập nghe xong Mùi vàng đứng dậy đưa tiễn Nhưng khi đưa đến cửa đồng phủ Hàng Lập đột nhiên nhớ lại một chuyện Hắn liền hướng đối phương Hỏi qua nơi đặt đồng phủ hiện nay Của Lý Sư Phó Bị sư bá mập mạc khi nghe Hàng Lập Là cái danh đệ tử của Lý Hóa Nguyên Giật mình không nhỏ Nhưng vẫn đem địa phương kia nói cho Hàng Lập Sau đó Ngân quang nổi lên, bay đi cực nhanh. Sau khi Hàng Lập nhìn kỹ lôi vàng hạt trong không trung, hoàn toàn biến mất, mới mang theo sắc mặt vui mừng, đem ngọc giản chứa phương thuốc lấy ra, lại đem ngắm nghía một chút, sau hồi lâu mới xoay người muốn trở lại bên trong phủ. Nhưng Hàng Lập mới bước đi hai bước, đồ vật ở đồng phủ phụ cận thu hút sự chú ý của hắn. liếc mắt nhìn lại, đúng là thi thể của vị lâm sư huynh nọ nằm còng queo ở nơi này vẫn còn duy trì tư thế bị vị sư bá mập mạp kia ném xuống. Hàn Lập sau khi sững sốc một chút, liền không có do dự đi qua, đi tới trước thi thể, hắn bắt đầu cúi người tìm kiếm. Hắn nhớ rất rõ ràng, vị Lôi sư bá kia không có động chạm bất cứ đồ vật gì trên thi thể, không biết là ngài ngồn mặt mũi khi ở trước mặt vạn bối như hắn, hay là căn bản không coi ra gì, mấy thứ của một gã đệ tử trúc cơ kỳ. Dĩ nhiên, Hàn Lập ở trong áo của thi thể tìm được một cái túi trữ vật, điều này làm cho mặt hàng lập trở nên hứng hở. Dù sao, hàng lập đối với khối lỗi đó rất hứng thú. hẳn là trong túi trữ vật của đối phương có một số lượng lớn. Nhưng sau khi hàng lập kiểm tra túi trữ vật này một lượt, vẻ tươi cười trên mặt dần dần biến mất, bởi vì trong túi trữ vật một cái khối lỗi cũng không có, trừ bài viên linh thạch và hai bình đang dược phổ thông ra, chỉ có một cái ngọc dạng không ra gì. Điều này làm cho nhiệt tình tràn đầy của Hàng Lập lập tức bị dập tắt. Rõ ràng ngày đó, hắn điều khiển nhiều khôi lỗi như vậy. Tại sao hôm nay một cái cũng không có? Chẳng lẽ đều tiêu tan hết rồi sao? Hàng Lập lẩm bẩm, vẻ mặt mất hứng. Lần này, Hàng Lập đã đoán đúng, không sai biệt lắm. Nguyên bộ ngày đó, Lâm Siêu huynh có thao túng nhiều khôi lỗi, nhưng vẫn khó phân thắng bại với đối thủ. Nhưng sau khi bốn huynh đệ cùng bào thai của Thiên Trúc Giáo, Đánh chết hai gã tu sĩ chạy trốn kia, liền chạy tới trợ giúp. Lâm Sư Huỳnh mắt thấy tình huống không ổn, lúc này liền làm nổ khôi lỗi. Sau đó, từ dịch đại loạn của đối phương mới chạy thoát khỏi vòng vây. Cho nên bên trong túi trữ vật, một cái khôi lỗi cũng không có. Hàng Lập thất vọng, tiện tay đem ngọc giãn nọ lấy ra. Sau đó giống như lệ thói thường ngày, đưa thần thức đi vào giò xét, tùy ý nhìn vài lần. Kết quả hai mắt Hàng Lập. Trong giây lát mở tàu ra, thần tình vệ oải trên mặt, tan biến, bởi vì thần thức vừa mới đi vào trong ngọc giảng, bà chữ to, đại diễn quyết, màu vàng, liền xuất hiện.